Thầu Thiên Chỉ Đạo tập 285 Đến tuột cùng Tại sao Phương Hành phải khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ Đích thực là một sự tình để cho người ta khó hiểu Nhất là đến cấp độ lãnh tụ của thần đình tiểu thánh Cùng tiên minh Suy tính vấn đề càng phức tạp Đương nhiên Một điểm càng muốn chút là Bây giờ Phương Hành tốt xấu gì cũng là một đại nhân vật hết sức quan trọng Hắn làm gì Dù chỉ là một việc nhỏ Cũng sẽ để rất nhiều người suy đoán ý đồ sau lực Suy đoán chuyện này có phải ám chỉ cái gì hay không? Có phải là mục đích không để cho ai biết hay không? Có phải thuận tâm ý của hắn gặp xui xẻo hay không? Cũng chính là nguyên nhân này Coi như hắn giả chiêu Nhưng trong lúc cấp thiết lại không người dũng khí chiều tiếp chiều Tịnh thổ xác thực như là hồ tiên cơ nói Cao thủ nhiều như mây Nhưng mà ngày đầu tiên phương hành khiêu chiến tịnh thổ Lại không có cao thủ chân chính xuất thổ Đều đang quan sát, đang cân nhắc, đang tính toán Ngay cả đám người áo cổ Tiêu thần vương Cũng cảm thấy phương hành làm nhất định là ẩn chứa thầm ý Nhưng mà nhất thời nhìn không ra mà thôi Đối với bọn hắn hiếu kỳ Phương hành lại không có chính diện nói rõ Cười cật vài tiếng điện bỏ qua Nhưng mà đến buổi chiều Đoàn sứ giả lại xuất phát Tiến về trạm thứ hai của Tịnh thổ Vô song thành Mục đích cuối cùng của bọn họ Là tiến về tổng bộ của chư tiền mình Cũng là lúc bọn hắn từ thần châu chạy tới Ở trên đường hết thầy Hạ bảy điểm dừng chân một ngày một nhóm do nhân vật đại biểu của bốn thế lực chư thiên Minh dẫn hướng lần lượt đi qua bảy thành trì cuối cùng đi tới thiên nguyên cung bắt đầu chính thức đàm phán lúc đầu hành trình vốn định ở ban ngày bất quá bởi vì phương hành muốn khiêu chiến nên dứt quát ban đêm lên đường mỗi đến một thành phương hành sẽ dừng lại một ngày khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ mọi người lúc lên đường phương hành đã trầm mặc lệnh giao trì tiểu công chúa giúp mình hộ pháp mình thì xếp bằng ở trong tiểu thế giới sau đó hai tay dẫn dắt Kéo ma thần qua Trôi nổi giữa không trung, Lại thi triển đại đạo pháp lực Dẫn lực lượng thiên địa tới Ẩn ẩn hóa thành một đồng lô Ma thần ngồi ngay ngắn ở trong lò Bàn thầy Phương Hành dùng bàn tay che ở trên đồng lô Ở trong lò Bắt đầu tiêm diễm lượng lờ Hòa ý thiêu đốt Bắt đầu luyện hóa ma thần Khói đen quẩn quẩn Giống như là ma vật Ngươi là đang Giao trì tiểu công chúa nhìn thấy cảnh này Trong lòng cũng nhịn không được run sợ Hỏi một câu Ta luyện bình. Phương Hành thấp giọng nói, thần sắc có chút vạn vẹo, giống như là chịu đựng thống khổ cực lớn. Thần hồn quán một phân thành hai, có thể cảm động lên, mà thần chịu đựng thống khổ, chân thần cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Vì sao làm sự tình nguy hiểm bậc này? Giao trì tiểu công chúa run giọng hỏi, giống như là rất không đành lòng. Bởi vì, ta vẫn quá yếu. Phương Hành thấp giọng trả lời, ngừng lại một chút đã nói, hơn nữa tịnh thổ quá nhu nhập. Giao trì tiểu công chúa nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải Thần sắc đau khổ Không người biết được Phương hành ban ngày hung ác điên cuồng, Ban đêm còn cần trả qua khổ sở bậc này. Ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng cảm thấy Phương hành thật quá hung ác Không chỉ hung ác với người khác Mà đối với mình còn đặc biệt hung ác Nàng và Phương hành tâm ý tương thông Bây giờ sớm hiểu dụng ý của Phương hành Nhất thời tim gan run dày Muốn ngăn cản nhưng mà cuối cùng không nói lời nào Bây giờ Phương Hành rõ ràng là dùng phương pháp luyện binh luyện ma thần hắn đang nỗ lực chế tạo ma thân của mình thành một lợi khí không gì không phá. Năm đó Bạch Thiên Trượng truyền cho Phương Hành bộ đạo tạng tên là Bách Giả Ý, chính là tâm huyết cả đời quán, cơ hồ ẩn chứa thuật pháp công phạt của tất cả đạo thống. Tiên anh tu thần, ma anh tu pháp, bản thế quán nguyên anh chính là tiên anh đi là thượng cổ chi đạo, ống ánh hoàn mỹ, căn cơ hùng hậu, mà ma anh thì tu thuật pháp đương thời, công phạt vô địch, tinh diệu nhập vi. Hôm nay con đường tiên anh vững vững vàng vàng, đã vượt qua ba đạo lôi kiếp, có thể xưng là hoàn mỹ. Mà ma anh tu pháp vẫn còn ngưng ở bên cạnh, chưa từng tiến kiến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không có thời gian. Cái phương pháp kia, cũng chính là tu hành giới bây giờ, ý tứ là trăm hoa đua sắc, đủ loại võ đạo, ngàn vạn thần thông rực rỡ muôn màu. Ngay cả thần tộc cường thế như vậy, cũng không thể không kiêng dè thần thông của Thiên Nguyên Đại Lục, phải tâm phục khẩu phục khen một tiếng tốt bọn họ đều thừa nhận, bàn về lực lượng, thần tộc đủ để nghiền ép thiên nguyên đại lục bây giờ, nhưng bản về nguyên uyên bắc thì thần tộc thúc ngựa không thể đuổi kịp, thế những chính bị phức tạp uyên bắc, cho nên người đương thời gần như là không có khả năng tu pháp viên mãn, bởi vì đồ vật muốn học nhiều lắm, cần thời gian dài dần dần, phân hành không có thời gian, thời gian quán so với người khác càng gấp gáp hơn, bởi vậy ở trên đường từ ma uyên chạy đến tịnh thổ, hắn một mực đang suy tư làm sao để tăng lực lượng của mình. Cuối cùng nghĩ tới ba phương diện Một là tu vi của mình Tăng lên cảnh giới tiền ảnh Vậy cần phải gì làm gì chắc đó Thận trọng từng bước Hai là ma thần Cảm ngộ thần thông càng sâu Thôi diễn bắt ra ý đến cấp độ càng sâu Ba là tiểu tiên giới Cần vô số tài nguyên Cần tạo hóa khổng lộ Trái lo, phải nghĩ Hắn rốt cuộc chọn đường tắt Luyện ma thần Thông qua vô số đại chiến lĩnh hội tất cả đấu pháp thần thông Thôi diễn bắt ra ý đến cực hạn dựa theo ý nghĩa của thẩm nhất thúc tu luyện bác ra ý không khó Tế nguyệt từ từ tĩnh tâm thôi diễn là được nhưng hôm nay phương hành gặp phải cục diện khác thần tộc phủ xuống sinh gặp loạn thế làm sao có thời giờ từ từ thôi diễn vậy rất khoát đi đường xưa thông qua vô số đại chiến lĩnh ngộ bắt chân dị bắt ra chân ý thông qua sinh tử ma luyện đến thăm dò chân ý đương thời bây giờ tịnh thổ hội tụ đại khí vận của thiên nguyên đại lục vô số cao thủ đều ở đây chính là một lò nung thích hợp nhất đương nhiên một dụng ý khác của Phương Hành không có nói ra ngoài miệng hoặc nói chính hắn cũng không có ý thức được chỉ dựa vào bản năng đi làm đại lại để giao trì tiểu công chúa càng chua chót đó chính là đánh vào huyết tính của Tịnh Thổ. Tự như là ở trên đường đến Tịnh Thổ Phương Hành làm với những đạo thống quy hàng thần tộc kia dùng sức khi dễ chính là vì để người minh bạch đừng có tưởng an an ổn ổn là có thể được sống tốt làm người phải có huyết tính Tịnh Thổ ở chết một góc, lại thêm thần tộc lớn thế, đã có rất nhiều người xương bắt đầu mềm nhũn. Tối thiểu nhất, sứ giả thần đình có thể an toàn tiến vào tịnh thổ, là bởi vì tịnh thổ liên minh, là bởi vì tịnh thổ tiên minh có quá nhiều người mất đi dũng khí đánh với thần tộc một trận. Ngược lại bắt đầu nghĩ đến hòa giải với thần đình, bọn họ tha rằng ở chết một góc, chấp tay tặng cho thần đình mảng lớn tổ địa của thiên nguyên đại đục, cũng không có muốn trần chính luyện binh, luyện gan, luyện hồn, Thù bị. Đánh với thần đình một trận Đây là một điểm phương hành ghét nhất Lúc mới vào tịnh thổ Không biết bao nhiêu người nhắm vào phương hành Chùi ầm lên để người chán ghét Nhưng mà càng khiến cho người ta chán ghét Là câu nói lúc đầu của phương hành Đã hận ta như vậy Vì cái gì không có người ta giết ta Xem ra lửa giận của các người còn chưa đủ Ta lại cho các người thêm một mồi lửa Chính muốn dùng sức một mình chín tịnh thổ Thẳng đến lúc đánh bại tất cả mọi người Hoặc đánh các người suốt ruột Đương nhiên, đủ loại suy nghĩ, nguyên do, đều là do giao trì tiểu công chúa suy đoán. Phương hành đối với chuyện này không có giải thích quá nhiều. Với hắn mà nói, hắn thả rằng thừa nhận mình là muốn thông qua phương pháp này, đến đần tránh một số đại nhân vật của tịnh thổ, hạ sát thủ. Dù sao chỉ cần hắn khiêu chiến một ngày không kết thúc, tiểu bố có tư cách đánh với hắn một trận, một ngày không xuất chiến. Nhưng những đại nhân vật kia sẽ không dám giả tay. Cái này cũng là một kế sách an toàn. Về phần chỗ tốt khác, nói thí dụ như là tranh công lấy được tên vô địch đều có. Phương Hành đại không nghĩ được sâu như vậy. Lúc đầu hắn là quen hành sự theo bản năng, đến thành thư hải trước bình minh đã đến vô sông thành, các tu sĩ tự đi ăn rất. Phương Hành đã hoàn toàn không để ý tới. Với hắn mà nói chỉ có một việc lớn là tiếp tục khiêu chiến của mình, hoặc là nói hành trình quét ngang tịnh thổ bất quá để Phương Hành có chút thất vọng là ngày thứ hai khiêu chiến. Còn kém ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất xuất thủ tới khiêu chiến hắn, còn có hơn 30 người, nhưng mà ngày thứ hai, ngay cả 10 người cũng không đến. Hơn nữa, trong người ngày này cũng không có cao thủ, chỉ có một cường giả nhân mã tộc, cùng hắn qua mười mấy chiều sau đó bị ánh chấn động hư không đánh bay ra ngoài, thổ huyết mà đi. Kết quả, kết quả này để Phương Hành Nhũ mày thất vọng đến cực điểm. Cùng những người đấu pháp, hắn áp chế tù bị, chỉ vận dụng ma thân Liên đại biểu hắn không có sử dụng lực lượng độ kiếp Chỉ vì tìm người ma luyện thuật pháp mà thôi Nếu không bởi vì điểm này Những đối thủ kia hắn có thể trực tiếp quét ngang Nhưng coi như áp chế tu vi Cũng khó gặp địch thủ Điều này nói rõ cái gì Những vương bát đàn Thật có mấy phần bản lĩnh kia Còn một mực đang ở chỗ Tối trốn tránh quan sát Chờ pháo hôi tới động thủ chức Nhất định phải chọc bọn họ một chút Trong lòng Phương Hải nghĩ như vậy Ở ngày thứ ba sau khi đánh bại các tu sĩ lưu lại một câu tịnh thổ không người câu này lại khơi dậy lửa giận vô số tu sĩ tịnh thổ có một ít nhân vật nổi bật xuất quan muốn đuổi tới chạm ngừng chân thứ tư đi đánh với hắn một trận hơn nữa càng có thật nhiều người nghiên cứu thảo luận thương lượng với nhau đến cuối cùng muốn mời ai đến để có thể kiềm chết ở tên hoa đầu kia hiện tại ở tịnh thổ có bản lĩnh đánh, đánh bại hắn cũng không phải số ít chỉ tiếc phù diêu cùng thiếu tư đồ ở một chỗ thần bí bế quan nếu không nhất định có thể trả ma đầu này, không chỉ thiếu tư đồ, nếu bị ngạnh chi chủ xuất thủ cũng có thể vứt tay trần áp phẫn. nghe nói trên thiên kỳ có một nữ tiền áo trắng tu hành không bằng đi mời nàng tới. trong một mảnh nghị luận mỗi người đều ra chủ ý của mình, chỉ kết lại khó có kết luận, chỉ là suy đoán mà thôi. bất quá rốt cuộc ở trong đêm thứ ba có một tin tức truyền đến khiến cho các tu sĩ tịnh thổ cực kỳ hưng phấn, chung chung điệp điệp chạy đến thành thứ tư. Bởi vì có một cường giả bí ẩn Tới chém phương hành Tiểu vũ thần Tu luyện thượng cổ chiến trường Nghe nói việc này Chả chạy đến nơi đây Tiểu vũ thần Chẳng nói vị kia không sai Vì thứ hai trong thiên nguyên thất hùng Thiên hạ vô đạo đệ nhất nhân Hắn tới rồi Bây giờ đã là ngày thứ tư Phương hành khiêu chiến định thổ Mặt thành trì lần này đặt chân Là cự thạch thành Trải qua bốn ngày liên men sự tình Phương Hành muốn dùng sức một người đánh bại Tịnh Thổ, sớm đã truyền khắp nơi. Không biết có bao nhiêu đệ tử tộc bình thường khó cả một lần, đều nhao nhao xuất quan, chuyên vì hắn mà tới. Dù sao sự tình đã gây càng lúc càng lớn. Phương Hành mỗi thắng một ngày, chính là đạp lên mặt các tu sĩ Tịnh Thổ một ngày. Mà Tịnh Thổ bây giờ hết lần này tới lần khác là chỗ tôn nghiêm sau cùng của các sinh linh trên Thiên Nguyên Đại Lục. Lòng tin thắng thầy đã có người bắt đầu khẳng định. Nếu bị thực ma đầu kia thắng liên tiếp bảy ngày. Sợ là tịnh thổ chưa liên minh Không cần suy nghĩ làm sao chúng cự đại quân thần đình Mà là đã mọi người Cùng làm nô lệ thôi Hết lần này tới lần khác Đến lúc này Một số đại nhân vật ẩn thế Cũng không dã ra tay viết phương hành Nếu thực sự truyền ra tịnh thổ không người Có thể định nổi ma đầu phương hành Cuối cùng kẻ này lại bị tịnh thổ dùng thủ đoạn ám muội chém chết Không nói thần đình đối với chuyện này Sẽ có phản ứng như thế nào Chỉ sợ các tu sĩ tịnh thổ cũng khó mà tiếp nhận điểm này Thắng liên tiếp 4 ngày. Phương hành đã dùng hai quả đấm của mình đánh tạo uy phòng Đó chính là tịnh thổ và thần đình âm thầm so sánh được Bây giờ, chỉ có xuất hiện một người đường đường chính chính đánh bại Phương hành Mới có thể vãn hồi mặt mũi của tịnh thổ Đến tột cùng, ai có thể đánh bại ma độc Bây giờ các tu sĩ tịnh thổ một mảnh đau thương Không biết bao nhiêu người vì vấn đề này, cơ hồ sầu bạc đầu Phía bắc cự thạch thành, trên một lần núi Phương hành hoàn toàn như trước thật sớm lên đi tới nơi đây, mà thần xếp bằng ở giữa không trung, lặng lặng thổ tức, chờ đợi có người ra mặt cùng mình đỏ sức. Mà ở dưới vách đá, thì không biết hội tụ bao nhiêu tu sĩ tịnh thổ, sợ là không dưới vạn người. Mỗi người đều ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn phương hành ở giữa không trung, trạng diện cực kỳ quỷ dị. Nếu có người tinh thông vọng khí thuật nhìn, nhất định có thể phát hiện khí thế vạn người, hình như là bị một người trên không trung đè xuống. Không có tắc nào, không cách nào mỗi một tu sĩ tịnh thổ quan chiến trong tâm đều cực kỳ phẫn uất cũng có một loại cảm giác bất lực. Bây giờ là ngày thứ tư ma đầu kia khiêu chiến tịnh thổ, lúc đến giữa trưa nửa ngày trôi qua lại không có một người xuất thủ. Tất cả tu sĩ tịnh thổ cơ hồ bị hắn đánh cồng. Nguyên bản tất cả mọi người căm giận phương hành nhưng qua bốn ngày đại chiến thì tất cả mọi người trầm mặc. đương nhiên ở một số thời khắc trầm mặc mới càng kinh khủng. Đó là một loại núi lửa uốn nhưỡng một khi phun trào sẽ khiến thiên địa biến sắc. Hahaha, <cười> bản lĩnh của kẻ này không yếu, không hồ là đã từng đứng đầu thiên nguyên thất hùng, dùng lực lượng một người quét ngang tịnh thổ, đánh thiên kiêu các tộc không người dám nói. Chừng quái thai viên già nằm đó sông tịnh thổ đã gần 700 năm, không người có uy phong như vậy. Trong đám người quan sát, Cổ Hạc, Khương vấn Đạo, Hồ Tiên Cơ, Phật ấn cũng đang quản chiến, sắc mặt đều có chút kiềm chế ngược lại là cổ học rất có vài phần nhàn nhã, nhịn không được trầm thấp mở miệng, giống như là nhớ tới chuyện xưa trước khi thần tộc phủ xuống. Dĩ vãng thần châu vật tịnh thổ, mặc dù đối thoại gai gắt, nhưng mà đại chiến chân chính rất ít xuất hiện, bất quá cơ hồ mỗi trăm năm đều sẽ có một nhóm thiên kiêu tiến vào lãnh địa đối phương luận bàn đoạ sức, ma luyện tu vi, cũng coi như là một loại trừng phạt ở trên hình thức khác. ở trong này tự nhiên không thiếu người thành danh, cũng có người thành danh mất sạch. Mà từ ngàn năm nay Nổi danh nhất chính là quái thai viên gia Sông tịnh thổ Kiên thực đúng là không đâu địch nổi Một người một kiếm Bại tận cao thủ tịnh thổ Lấn đỏ qua hơn trăm chiến Ngay cả vượt qua mười kiêu cũng rất ít Bất quá sau hai trăm năm Lại có cổ hạc sông Thần Châu Đồng dạng cũng không đâu địch nổi Bại tận thiên kiêu Coi như vì tịnh thổ vãn hồi mặt mũi Chỉ bất quá khi đó quái thai viên gia Đã may danh ẩn tích Khiến cho chiến thắng quán có tỷ bếch Không được viên mãn. Cho nên thế nhân vẫn cho rằng trận chiến quái thai biên gia quét trang tịnh thổ kia mới là trận chiến mạnh nhất. Bây giờ cô học lý phương hành so sánh với quái thai biên gia đầy không thể nghi ngờ là một vinh dự trí cao vô thượng. Dù sao tu hành giới bây giờ được công nhận mạnh hơn bất kỳ thời đại nào, khí vận của thiên nguyên lục đại lục hoàn toàn hội tụ đến tịnh thổ. Đạo gia, phật môn, cổ tộc, yêu tộc, tề tụ ở đây đánh bại tịnh thổ liền tương đương với đánh bại thiên nguyên đại lục dù sau hắn cũng đã quy thuận thần đình, chính là xì nhụ của thiên nguyên đại đục, chúng ta còn muốn cho hắn tiếp tục thắng sao? thành tử khương ra vấn đạo thần sắc âm trầm, từ trong kẻ rằng nói ra mấy chữ. nếu khương thần tử bất mãn, có thể xuất thủ đánh bại hắn. cô hạc nhàn nhạt, nhạt mở miệng, thanh âm bình ổn, nhưng nghe vào trong tay lại như là có chào phúng nhảnh nhã. <cười> khương vấn đạo hừ lạnh, không có trả lời. hắn đúng là định xuất thủ, vốn muốn quan sát nhiều mấy ngày, sau đó chọn một cơ hội ra tay. Dương danh tịnh thổ Nhưng mà càng quan sát Hắn càng kinh hãi Phát hiện ma đầu kia vô luận là võ pháp hay là thần thông Đều đã đi tới đỉnh phong Mình đối mặt hắn Thật đúng là tìm không thấy sơ hội gì Nhất là hắn đã được gia tộc đưa tin Thăm dò ra tu vi chân chính của ma đầu kia thì càng làm cho hắn triệt đề bỏ đi tính toán này Hồi tưởng lại Thậm chí trong lòng bàn tay còn tràn đầy mồ hôi Độ kiếp tầng ba Mẹ nó Ma đầu kia đã độ kiếp Mình hậu tích bạc phát cơ duyên vô số, lại được thánh nhân trì điểm, phá sinh tiểu quan mới trở thành người thứ sáu thiên nguyên đại đục kết thành tiên anh. vốn cho rằng có thể tranh phong với phù diêu cung thiếu tư đồ và ma đồ phương hành, nhưng ai có thể nghĩ tới phù diêu cung thiếu tư đồ thu được tiên cơ trong truyền thuyết không nói, cảnh giới của ma đồ kia cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tước độ kiếp tầng 3 nguyên anh cảnh đi khiêu chiến độ kiếp cảnh, kia chính là muốn chết. mặc dù trong mấy ngày nay ma đồ kia một mực áp chế cảnh giới nhưng mà khương vấn đạo vẫn không có lòng tin ngang chiến hắn cảm thấy phương hành áp chế cảnh giới nhất định là đánh ý định quỷ quái gì hắn thấy bây giờ có thể đánh với ma đồ một trận ở trong bốn người này cũng chỉ có cổ hạc hắn và quái thai viên gia đều là thiên kiêu tuyệt thế nhưng mà quái thai viên gia sinh ra sớm 200 năm đoạt đi hào quang trên đầu hắn mà thôi nhưng mà hắn lại may mắn hơn quái thai viên gia quái thai viên gia ở sau khi lóa mắt nhất thời liền bệnh đồ long đông mai danh ẩn tích 700 năm Thẳng đến thời điểm thần tộc phủ xuống, mới hiện thân một lần, tỏa sáng tài năng, nhưng cuối cùng bị cựu u thành vân trấn áp, không rõ sống chết, có thể nói là xui xảo tới cực điểm. Cổ Hạc lại khác. Năm đó, sau khi quyết ngang thần châu, mang theo uy thế vô địch về Tịnh Thổ, được Chu đại cổ tộc thậm chí bị ngạn tự toàn lực vun trồng. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi, sớm đã tu luyện đến cảnh giới mà người bên ngoài khó mà phỏng đoán. Theo người ngoài, hắn là từ khi về Tịnh Thổ liền thu danh tiếng Không còn chiến tích kinh người Nhưng Khương bất Tạo lấy được tin tức Thôi diễn trần tướng Lại phát hiện hắn nhìn như là không có thành tiếng Nhưng mà trên thực tế lại bởi vì bảo hộ Đạt được mấy trăm năm an ổn tăng lên Sau khi thần tộc phủ xuống Cổ tộc không rút do dự Để hắn cầm đầu Loại thái độ này đem có thể thấy được lốn đốn Không có tưởng tượng Nếu không phải thần tộc phủ xuống Chỉ sợ cổ hạc chính là đại sát khí Mà tịnh thổ dùng để đối phó thần trông Hiện tại ở trên tịnh thổ Cao thủ nhiều như mây, truyền thuyết rất loạn. Có người nói ngàn tuổi trở xuống, đệ nhất cao thủ chính là Phù Diêu Cung thiếu tư đồ nhất thiên hồng. Còn có người nói là Phật tử trong bì ngạn tử. Có người nói là nữ tiên áo trắng ở thiên trì. Có người nói là tiểu vũ thần tiến vào thượng cổ chiến trường ma luyện bản thân. Thậm chí còn có người nói là mình. Nói thần nữ hồ tộc dung nhan khuynh thế, mỹ cảnh vô sông, ở bên cạnh mình. Mỗi truyền thuyết đều có nói lời thể son sắc. Có lý có cứ nhưng khương vấn đạo lại biết những cái này đều là chuyện tiểu lầm tinh thủ đệ nhất cao thủ ngoại trừ cổ học không người nào khác tất cả mọi người nói thiên địa khí cơ đại biến người tu hành thế này vượt xa những thời đại khác chỉ có khương gia bác học tinh thầm biết được loại khí cơ biến hóa này sớm ở ngàn năm trước đã bắt đầu khí vận của tiên giới phủ xuống thiên nguyên đại độ bắt đầu đàn sinh ra một số thiên kiêu tuyệt thế càng ngày càng nhiều một đời một đời kỳ tài như minh mà quái thai viên gia, tịnh thổ cổ hạc, thậm chí là bạch viên, thậm chí là bạch thiên trượng biêu phản viên gia, đều là loại kỳ tài được khí cơ uẩn dụng ra. ở trên tư chất tạo hóa, thì sợ không thua người thế hệ này. càng bởi vì bọn hắn đàn sinh sớm, chiếm càng nhiều vận khí tạo hóa. mà người thế hệ này, thời gian tu hành ngắn ngủi, làm sao có thể tranh phong? Kiểu vũ thần tới rồi. thời điểm khương vấn đạo tâm tư bay xa, đột nhiên giữa không trung, truyền đến một trận hoàn hộ hắn cũng nao nao quay đầu nhìn sang chỉ thấy đám người theo họ ở xa đang giống như là thủy triều tách ra hai bên tránh ra một con đường một bóng người chậm rãi đi tới người còn chưa đến sát khí như là thực chất quẩn quẩn bay đến khiến cho các tu sĩ nhao nhao lùi lại hoảng sợ lại híu kỳ nhìn sang ở trong lòng run sợ thân ảnh kia cao to nghiêng nghiêng nắm lấy một cây phương thiên hỏa kích đầu đội tử kim quan người khoác thiên hoàn cải phía sau cắm tám cột kỳ phần phật bay lên uy phòng lẫm liệt, tọa kỵ là một con khô lô mã, ở trên người không có chút da thịt, chỉ có xương cốt đít nhà đít dít nhiều huyết ngọc, mỗi một cây đều giống như là ẩn chứa huyết khí đáng sợ, đỏ cơ hồ muốn thấm ra máu, mà ở trong hốc mắt cốt mã lại ngậm đến hai đạo lân quang, thâm thẳm nhìn về phía trước, mang theo u hằn. Một người một ngựa kia, để người nhìn một để người nhìn một cái liền sợ mất mặt thậm chí có chút tu vi thấp, trước mắt đã xuất hiện huyễn tượng, thần ma giao chiến, cả kinh đến sắc mặt tái nhợt. Vội vã rơi xuống mặt đất Khoanh chân tính thoảng Nhanh chóng bình phục tâm thần của mình Tiểu vũ thần tới rồi Không biết có bao nhiêu người muốn giao họ vui mừng Như lại bị sát khí trên người hắn trấn nhất Hết lần này tất lần khác Kêu không ra tiếng Ngay cả Phương Hành cũng cảm nhận được sát khí trên người của đối phương Mắt mở nhìn lại Sau đó nhét miệng cười một tiếng Phương Hành cười Nhưng mà tiểu vũ thần không cười Nhẹ nhàng điều khiển cốt mã Chậm rãi tiến điện Vị tiểu vũ thần danh chấn tịnh thổ Thiên nguyên đệ nhị hung này Là người quen của Phương hành Thần Châu Nam Vực Thần Tử Lữ gia Hậu dạ của Thái Thượng Tiên Nhân Trời sinh chính tu Lữ Phụ tiện Sau khi thần tộc phủ xuống Mặc dù các tu sĩ bị thần tộc Khu trục truy sát Nhưng vẫn có một ít người có can đảm phản kháng Giết đến thần tộc nghe tin đã sợ mất mặt Những người này chính là thiên nguyên thất hung Ở trong đó đệ nhất hung nhân chính là ma đầu Phương hành Chỉ tiếc với sau ánh vì mạng nhỏ làm người hèn nhát, quy thuận thần đình. Bất quá không phải người nào cũng giống như hắn. vị tiểu vũ thần này là như thế. lúc ở thần châu, hắn từng thất vọng hoang mang, khi thắng khi bại, thậm chí bị gia tộc vứt bỏ, trở thành con rơi không người để ý. thấy tiểu vũ thần hiện thân, xung quanh không biết bao nhiêu người kích động, nhưng sát khí của hắn bị chấn nhít, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ trầm thấp giới thiệu. nhưng thiên kiêu chính là thiên kiêu, mặc dù hắn khi thắng khi bại nhưng cứ cỏi không gãy. Sau khi bị gia tộc vứt bỏ, dứt khoát gia nhập trường sinh kiếm, sú danh lan xa ma luyện mình, lấy kiếm tài, kiếm lấy tài nguyên. ở giao trì thiên hội đại bại thánh nhân ngôn đồ, thành thành như là mặt trời ban trưa. về sau lại ở hội kê sơn chính một trận, cùng phù diêu cung thiếu tư đồ, ma đầu phương hành liên thủ đánh chết thiểm địa tử, con trai của vô san thần vương trần chính dương danh thiên hạ được người chú ý. người này có thể nói chuyên vì chém giết mà sinh thiên hạ càng loạn hắn biểu hiện càng loá mắt thậm chí thực lực cũng là khiến càng chiếm càng mạnh sau khi thần tộc phủ xuống khắp nơi truy sát sinh linh của thiên nguyên đại lục người người cảm thấy bất an bốn phía chành né chỉ có hắn nghịch sông mà lên bốn phía săn giết sinh linh thần tộc giết đến vô số sinh linh thần tộc nghe tin đã sợ mất mật dần dần liệt hắn vào một trong mấy tu sĩ nguy hiểm nhất thiên nguyên đại lục Hồng danh quán thậm chí còn xếp trên phủ diêu cung thiếu tư đồ gần với tiểu ma đầu nhất bất quá cách làm như vậy cũng dẫn tới đại họa vĩnh ấm thần vương chấn thủ nam thiên bộ châu đã từng tự mình truy sát nghe nói suýt nữa giết chết bất quá ai cũng không biết hắn làm sao trốn thoát khỏi tay vĩnh ấm thần vương ngược lại thành công trốn đến tịnh thổ tiền mình xem như là thượng khách đến mời nhưng mà hắn lại khinh thường kết giao với người tiền mình lẻ loi một mình tiềm nhập thượng cổ chiến trường ở nơi đó bế quan tu hành ma luyện võ đạo bây giờ thực được quán thần bí Ai cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá, nếu chỉ bàn về võ đạo chém giết, hắn đã đương thời vô địch, thầm bất khả chắc. Các tu sĩ hừng phần nói, cực kỳ tán thưởng. Có hắn xuất thủ, ma đầu kia quyết không chiếm được lợi ích đi. Trường vũ thần vô địch thiên hạ, trả ma đầu giúp thiên địa trừ hại. Mọi người xúc động vẫn nộ khó hiểu, dần dần vang dội rung động. Đã có người bắt đầu cao giọng la đi bất quá thời điểm bầu không khí này vừa mới dâng lên tiểu vũ thần lữ phụng tiên lại quay đầu lạnh lùng nhìn lướt qua đám người vừa mới bắt đầu gọi giống như là bị bu lớn đập đầu từng cái bị hù dọa ngay cả lời cũng không nói được ở trong yên tĩnh quỷ dị này lữ phụng tiên mặt không thay đổi chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương hành trong ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ chỉ có thể nhìn ra dò xét quan sát sau đó một hồi lâu mới nhả gật đầu hồi lâu không thấy tu vi của người tăng lên rất nhanh Phương Hành hiếp hất cười nói: người lại càng nhanh, trước kia cũng không có uy phong như vậy." <cười> "Ta cuối cùng tìm được đạo của mình, cũng từ đó bắt đầu, con đường tu hành đã không còn bình cảnh." Lữ Phụng Tiên vung vẩy phương thiên hỏa kích, ánh mắt có chút lạnh lùng, nửa ngày sau mới thả nhiên nói: "Nói ra vẫn còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ở hội Kê Sơn, hiện ta cùng đi diệt sát thần tộc, ta đại khái vẫn còn ở trong nguội, vận khí tốt đại khái cũng sẽ không tới." nói thật ta lúc ấy cùng người sống vài chiến một trận là thời điểm ta cảm thấy vinh dự nhất. giữa chúng ta đủ loại oán thù chuyển kiếp, cùng vào thời khắc ấy buông tha, bắt đầu cảm thấy không đối địch với người kết giao bằng hữu cũng coi như tốt. người không tính chán ghét. ta cũng cảm thấy mình rất được người khác ưa thích. phương hành nhẹ gật đầu, không rút khách khí thừa nhận điểm này. đôi mắt nữ phụ tiên dâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn chầm mặc nửa ngày Mới chậm rãi thở dài Thanh âm dần dần băng lãnh Hoàn toàn không còn bình tĩnh như vừa rồi Nhưng vì sao Nguyễn lại Đầu nhập vào thần đi Vì mạng sống nhỉ Phương Hành trả lời cực kỳ gọn gàng linh hoạt Không có khác sao Lữ Phụng Tiên hỏi lại Ánh mắt cổ quái Không có khác Phương Hành trả lời như đinh đóng cột Sau một hồi lâu Lữ Phụng Tiên mới nhả gật đầu Thở dài một hơi Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, ngay cả vượt dưới đỏ cốt mã đều tự hồ cảm thấy hắn một thân sát khí, có chút táo bạo thở ra một hơi. Các tu sĩ ở xung quanh cảm thấy sát khí trên người hắn, càng nhao nhao lui lại, phần phất như là bị lực trường vô hình đẩy ra. Lúc đầu, ta muốn cùng người kết giao bằng hữu, họ nói đã coi ngươi là bằng hữu, chỉ tiết ai có thể nghĩ tới, người sẽ quy thuận thần đình, đạo các việc, mưu cầu khác nhau, vậy cũng chỉ có thể hắn chậm rãi nói chuyện, đột nhiên giơ tay kéo một cái, áo tràng phiêu lãng ở phía sau hắn bị kéo qua, tiện tay xe xuống một miếng, thanh âm mờ nhướn dứt ý và quyết định cắt bảo đoạn nghĩa đi. mảnh áo tràng theo gió phiêu lãng, bị kình phong thổi bay về phía phương hành. phương hành có chút ngạc nhiên, đưa tay nắm lấy áo tràng trong tay. lúc nữ mỗ ở gia tộc không có bằng hữu, bởi vì ai, ta cũng trướng mắt, về sau rời khỏi gia tộc vẫn không có bảng hữu, bởi vì ai cũng trớn mắt ta, thằng đến thần tộc phủ xuống lại cảm thấy người không tệ, có thể làm bằng hữu. chỉ tiếc, được... lữ phụ tiền lại không nói nhiều, thanh âm dần dần cao lên, phương thiên hỏa kích vung vậy thúc dục sát khí đến mạnh nhất, cốt mã im ắng gầm thét, âm ầm đạp lên hư không, lao về phía phương hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy thế như muốn đoạt tiền, giống như là thiên quân vạn mã mang theo khí thế không thể địch nổi vật tích cực đối phương hành. Phương thiên họa kích giống như là trở thành tồn tại duy nhất giữa thiên địa, khối đảo hư không sẽ rất chiến chiến hư không, sau đó hung hăng đâm về phương hành. Mẹ nó, ra tay ác như vậy làm gì? Phương hành hơi kinh hãi, oán hận mắng một câu, uy quyền đập tới, oanh một tiếng, không trung nổ đùng, giống như là thiên địa băng điệt, sát khí gặp trời tứ tán, bao phủ một vực, kinh phong thổi lớp lớp phàm là tu sĩ tới gần ngàn trưởng đều bị kình phong quét tới đứng không vững từng cái vội vàng vận chuyển pháp lực nhanh chóng tránh ra sát khí tự như một đám mây đen ở trong chớp mắt bao phủ hết thầy bành một tiếng ở chỗ sâu trong mây đen đột nhiên vang lên thanh âm va chạm chấn trời mây đen bị rào loạn dần dần lộ ra tình cảnh ở bên trong sắc mặt mỗi tu sĩ quan chiến đều tái nhợt kia là đại chiến hùng ác điên cuồng bậc nào phương hành và lữ phụ tiên lệnh cận thân ác chiến một cái tay cầm phương thiên hỏa kích cưỡi cốt mã một cái tay cầm ma kiếm ba đầu sáu tay từng cái đều thi triển võ pháp hung ác điên cuồng ôm theo khi thế vô địch cùng đối phương cứng đối cứng ở bên cạnh họ khi tức hóa thành vật hữu hình giống như là hai con cự mã dữ tợn gào thét chém giết lẫn nhau tiểu vũ thần quả nhiên không ngờ là thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân nếu cận thân sợ ngay cả độ kiếp cũng có thể chấm dứt có người kinh hô nhìn ra chỗ lợi hại của nữ phụ tiền Vị tiểu vũ thần này rõ ràng còn không có độ kiếp, nhưng mà lực lượng mạnh đáng sợ, không có bất kỳ thần thông pháp thuật gì, chỉ dựa vào một thân chính độc địa có thể khuấy gió nổi mưa phát huy uy lực võ đạo tới trình độ đỉnh phong, hùng mãnh mà viên mãn Phương hành cũng vận chuyển pháp lực toàn thân, mà khí quần quật, áp chiến công nghi, bàn về võ đạo, phi như không có tùy tâm sở dục như tiểu vũ thần, nhưng mà khí thế lại không kém, nhất cử nhất động đều là võ pháp cường đại, cùng tiểu vũ thần chín phần bất phần thắng bại giống như là hai thác nước to lớn từ cùi thiên phủ xuống, ôm theo khí thế vô tận đánh tới đối phương. Hai người chiến một trận này lại từ giữa trưa đến tới mặt trời chiều về tây, bóng đêm trầm lắng phủ xuống. Bằng một tiếng, phẳng phất như đã hiện hai người đồng thời lui về phía sau. Sắp trời đã tối, ngày mai tái chiến. Lữ Phụng tiên mặt không biểu tình, chậm rãi thu phương thiên hỏa kích, ngồi trên cốt mã. Tốt, đến tịnh thổ mấy ngày, cuối cùng cũng có một trận chiến sảng khoái, phương hành cười ha ha, khoát tay thu ba kiếm, nhìn lữ phụng tiền nói, lữ phụng tiền cũng không trả lời, trực tiếp điều khiển cốt mã chậm rãi đạp trên hư không đi xa, càng đi càng nhanh, dần dần hóa thành hồng ảnh, sau một lát, ngay cả hồng ảnh cũng không thấy được, mà đám người xung quanh cũng dần dần cảm xúc tăng bột, chẳng ai ngờ trận chiến này lại có kết quả như vậy, mặc dù tiểu Vũ thần không đánh bại ma đầu kia, nhưng vẫn chiến ngang tay, đối với tịnh thổ đã liên tiếp bại 4 ngày mà nói. Kết quả này đã đủ để mọi người cuồng hị. Tiểu vũ thần hung uy, lữ phụng tiên vô địch thiên hạ. Dù sao xung quanh để hết áp lực của tiểu vũ thần, các tu sĩ bắt đầu cuồng hống, tiếng hô chấn trời. Thanh âm khen hay, thét lên, hoan hô kia, lại không phải nói cho lữ phụng tiên nghe, mà giống như là thị uy với phương hành Ở trong tiếng hô, sắc mặt phương hành không đổi, quay người đi vào hành cung. Bên ngoài vô số người thông qua la hét tên tuổi của lữ phụng tiên ýi đồ khiêng về hắn diệt uy phong quán hắn. hắn thì lấy mảnh áo tràng mà lũ phụ tiên dùng để cắt bào đoạn nghĩa ném tới lật tới lật lui nhìn mấy lần biểu lộ trên mặt dần dần trở nên phức tạp sau một hồi lâu mới nhỏ giọng lầm bầm tên vương bát đàn này có chút ý tứ.